Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng tác giả Anna xin được gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Ân tình và tội ác. Câu chuyện của chúng ta có rất nhiều tình tiết khiến cho Tâm An rất là bất ngờ và ngày hôm nay còn có thêm tình tiết bất ngờ hơn nữa. Đó chính là sự thật về cậu về gia đình, về thân thế của cô gái tên là Vĩ Hạ Sau thời gian mất tích thì liệu rằng Hoàng Quân có tìm được cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi À và trước khi mà gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện này Tâm An lại tiếp tục uh, nhắn nhủ đến cho quý vị đó chính là quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách là bấm vào dò hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả ở dưới bình luận nữa để mua hàng ủng hộ cho Tâm An À đây chính là sản phẩm mà Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại kết hợp với tiệm đồ bình an Mong muốn gửi đến cho quý vị những sản phẩm tốt nhất về phong thủy Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bằng quân đưa tay, xiết nhau một góc tài liệu Nhà họ đỗ suốt bao nhiêu năm qua Vậy mà lại dung túng cho một con tu hú Làm hại đến chính con gái Và cháu gái ruột của mình sao Vĩnh Thiện lần này rút cuộc Muốn dùng vĩ hạ để đối phó gì với gia đình anh đây Đã mấy chục năm trôi qua Ông ta chưa từ bỏ chuyện trả thù Mẹ con anh sao Trúc Linh suốt mấy tuần sau đó Cô bị ốm ngén rất nặng Ngoại trừ cá Cô hầu như ăn cái gì vào Cũng bị nôn cho bằng sạch, ngoài ra còn rất hay bị đau đầu và chóng mặt. Ngồi trước phòng khám ở lần khám thai định kỳ tiếp theo, Trục Linh tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lúc đến tên của mình cô đứng dậy còn loạn troạn suýt thì ngã. Cũng may là cô viễn tay vào tường kịp lúc vừa định thần liền nhìn thấy một chị bầu vượt mặt khám xong bước ra ngoài. Đã có chồng của chị ấy chạy đến hấp tấp đón lấy ngay. Anh ta một tay dìu vợ, một tay xoa xoa cái bụng bầu to tròn, vừa đi vừa dịu dàng, hỏi xem kết quả thăm khám như thế nào, con của bọn họ có phát triển tốt hay không. Chị vợ khệ nệ vì bụng bầu khá to, bước đi lạch bạch, thái độ trả lời có chút làm nũng với người chồng của mình. Đột nhiên chị vợ nhăn mặt, anh chồng trái ngược còn tỏ vẻ phấn khích tột cùng, bởi vì nhóc con có vẻ đang tích cực, nhào lộn bên trong. Cái đứa bé này, lúc bác sĩ siêu âm ấy, thì nằm im thiên thít. Bây giờ ra ngoài, chịu vận động rồi đi à. Là bảo bối cảm nhận được ba đang ở bên cạnh, nên mới yên tâm nghịch ngợm đấy chứ. Đúng là bé cưng của ba. Bà xã, vất vả cho em, tối nay em muốn ăn cái gì? Anh xong việc, anh đưa em đi ăn nhé. Cái yến bạn em hôm qua, nó vừa check in ở nhà hàng cua nổi tiếng, mới mở đấy. Hay là chúng mình đến đấy ăn tối nhé. Được, được, được bà xã muốn cái gì, anh đều chiều theo hết. Hai vợ chồng họ nói chuyện bằng tiếng Anh, sau đó anh chồng cũng tiếp tục diều chỉ vợ rời đi. Y tá đợi một lúc không thấy sản phụ tiếp theo vào, cho nên bước ra ngoài gọi tên. Trúc Linh giật mình, cô chớp chớp mí mắt, đã ẩm ướt từ bao giờ. Cô hít mũi mấy hơi, sau đó lấy lại bình tĩnh, bước vào trong phòng khám. Trúc Linh từng nghĩ rằng, Cô sẽ mạnh mẽ nuôi con một mình, nhưng bây giờ dần trải qua mới biết mẹ đơn thân mang thai và sinh con thực sự vô cùng vất vả và tủi thân hơn những gì mà cô tưởng tưởng. Không biết đến khi bé con của cô biết đạp, không có ba bên cạnh giống như những đứa trẻ khác, bé có buồn mà kém nghịch ngợm đi hay không? Bước sang tháng thứ ba của thai kỳ, quả nhiên như lời bác sĩ nói thì tình hình ốm ngén của cô cũng đỡ đi rất nhiều. Tuy có một số thực phẩm cô ngửi mùi vẫn còn nhờn nhợn, nhưng chung quy cô ăn uống được hơn ngày trước rất rất nhiều. Cậu Thiện nói rằng lúc trước cô phụ giúp cậu quản lý nhà vườn tại Việt Nam, nhưng bây giờ bụng mang dạ trừa như thế này, một mình cô về lại thị trấn nhỏ khiến cậu cảm thấy không có chút nào yên tâm. Chỉ bằng cô cứ ở đây, bên cạnh người thân, sinh nở xong xuôi rồi tính tiếp. Hơn nữa hệ thống y tế nơi này cũng thực sự tốt cho cô. Trúc Linh nghe xong cảm thấy hợp lý, nhưng mà cô không muốn ăn bám cậu của mình mãi, tương lai cô còn phải nuôi con nhỏ, cho nên cô tự mình lên mạng tìm tòi chuyện gì đó để làm cho có tiền. Không biết lúc trước Chúc Linh là người như thế nào, nhưng bây giờ chỉ cần lướt mạng xã hội một lúc, trong đầu của cô đã có thể mọc ra 7749 cách thức làm nội dung quảng bá cho một cá nhân hoặc là sản phẩm vô tình mà cô bắt gặp. Ngậm nghĩ mấy hôm cô quyết định tạo một tài khoản ở một trang web chuyên mua bán nội dung quảng cáo, cô thử đăng tải một số ý tưởng của bản thân xem sao. Và không ngờ những ý tưởng của cô rất nhanh chóng đã có các công ty chấp nhận mua với giá thành cao, chủ yếu là các kịch bàn để xây dựng các kênh mạng xã hội giúp công ty quảng bá thương hiệu. Kể từ đó, Chúc Linh nhờ công việc bán chất xám cô cũng kiếm tiền được một khoản khá khá. Cô liền lấy tiền đó đăng ký hai khóa học quản lý và nấu ăn xen kẽ trong tuần. Trúc Linh nghĩ, cô không có bằng đại học, sau này nếu không còn ý tưởng để bán đi nữa, thì cô cũng có thể xin vào một nhà hàng nào đó để làm đầu bếp hoặc làm quản lý ở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Vậy nên cô mới quyết định đi học đầu bếp. Mỗi ngày Trúc Linh đều đặn, vác bụng bầu sáng đi học, chiều tối về nhà làm công việc sáng tạo nội dung trên máy tính để bán đi. Bé còn trong bụng cô mỗi ngày một lớn dần, tuy bác sĩ không được phép trực tiếp tiết lộ giới tính thai nhi, nhưng qua một số lời nói lách đi của bác sĩ, Trúc Linh cũng biết được, đó là một em bé trai. Vào giai đoạn em bé lần đầu biết máy, Trúc Linh đang ngồi học, bỗng giật mình, cô ngần người ra. Sau đó cô đưa một tay, chạm lên chiếc bụng, đã bắt đầu lấp ló. Cô thầm cảm ơn, tạo hóa thực sự, quá diệu kỳ. Bé con, phải luôn ngoan ngoãn, phát triển thật tốt và cùng mẹ về đích thành công nhé. Vậy mà chỉ mấy tuần sau đó, vào tháng thứ năm của thai kỳ, có một hôm Chúc Linh đợi mãi, không thấy bé con động đậy. Cho dù cô có mở nhạc cho bé nghe hay gọi bé như thế nào, cũng không thấy bé nhúc nhích. Chúc Linh lo lắng suốt cả đêm không ngủ được. Buổi sáng hai mắt cô thâm quầng, cô lao ngay đến bệnh viện. Và trong lúc ngồi đợi đến lượt, Trúc Linh không cầm được lòng nữa, nước mắt cô tự động chảy xuống như mưa. Cô lo lắng vô cùng. Vài sản phụ gần đó thấy mẹ bầu trẻ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, lại chỉ có một thân một mình, thì thương xót không thôi. Họ thay phiên nhau tới gần hỏi thăm cô và động viên cô. Sau khi nghe bác sĩ siêu âm cho biết bé con chỉ là do mê ngủ, rời vận động, chứ không có vấn đề gì. Trúc Linh mới thở vào nhẹ nhõm. Cô yên tâm tiếp tục Đến lớp học nấu ăn. Có lẽ bé con cảm nhận được rằng mình không có ba, giống như các bạn khác, cho nên mới mang tâm trạng thất thường từ khi còn trong bụng mẹ như vậy. Trục Linh tự nhủ rằng cô phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Sau này cô sẽ bù đắp tất cả những gì mà cô có dành cho bé con. Tháng thứ 8 của thai kỳ, bụng cô lúc này đã to vượt mặt, cơ thể bị bào thai chèn ép đến mòi nhừ. Buổi tối còn thường xuyên tức ngực và khó ngủ Tuy nhiên không vì vậy mà cô bỏ lỡ một buổi học nào Ở lớp học chứng chỉ đầu bếp Các bạn học dù là nam hay nữ Thấy bà bầu vất vả đều cưng chiều và nhường nhịn cô Hôm nào cô trở về cũng túi lớn túi bé thức ăn Đồ bổ được các bạn trong lớp tặng cho cô Vào giữa tháng thứ 8 của thai kỳ Hai khóa học của cô cũng kịp lúc kết thúc Trúc Linh lúc này cũng sắm sửa gần như đầy đủ các món đồ sơ sinh cần thiết Hôm nay cô có lịch khám thai trong lúc ngồi lướt điện thoại xem những kinh nghiệm chăm em bé Cô lại nghe hai mẹ bầu bên cạnh chỉ nhau một địa chỉ spa chuyên massage cho bà bầu giúp bà bầu giảm bớt đi sữa căng thẳng Sau đó một trong hai chị ấy còn tốt tính đến mức quay sang chỉ cho chúc Linh Nhưng mà cô chỉ cười gượng nhỏ giọng đáp lại Em cảm ơn chị Nhưng mà em không cần đâu ạ. Không phải là Trúc Linh không có đủ tiền đâu. Chỉ là cô muốn tiết kiệm để lo cho tương lai của bé con. Đau mỏi người, cô cố gắng chịu một chút, cũng qua thôi. chỉ bầu bên kia không cảm thấy bất thường, chỉ còn vui vẻ chiêu chọc cô. Có chồng mỗi ngày, đều massage cho chứ gì. <cười> Thích thật đấy, không cần phải tốn kém đến spa như chúng tôi. Trả bù cho lão chồng nhà tôi, luôn phải bận đi công tác. Về đến nhà việc đầu tiên lão làm là giải tỏa sinh lý cho bản thân. Vào mấy tháng đầu thai kỳ, không được vận động mạnh hả? Lúc nào lão về là cơ miệng của tôi đều bị hành hạ cho mòi nhừ đấy. Trục Linh nghe xong muốn độ thổ, hai má đỏ ứng lên đầy xấu hổ. Sao lại có thể thoải mái nói ra mấy chuyện tế nhị này ở nơi công cộng như vậy chứ? Hơn nữa bọn họ cũng đâu biết cô là người có chồng hay chưa. Tùy tốt bụng, nhưng mà đúng là có hơi chút... Vô duyên. Chiều hôm đó cô dự định đi mua sắm thêm một số quần áo sơ sinh. Nhưng đột nhiên cơ thể cô mệt mỏi cho nên cô quyết định về nhà sớm hơn dự định để nghỉ ngơi cho lại sức. Trúc Linh về nhà, người làm cũng trong giờ được nghỉ trưa cho nên không gian vô cùng yên ắng. Để về đến phòng của mình, Trúc Linh phải đi ngang qua phòng của mẹ cô. Trúc Linh đang mang thai hơn 8 tháng nên di chuyển vô cùng chậm chạp hầu như... Cũng không nghe thấy tiếng bước chân di chuyển của cô Bước lên cầu thang Đến gần cửa phòng của mẹ Trúc Linh đột nhiên khựng đứng lại Bởi vì cô nghe có tiếng cậu mình Đang vọng ra từ khe cửa Đang được khép hờ Lâm Anh à Anh xin lỗi Nếu như 16 năm trước Anh sớm nghe lời em từ bỏ hận thù Ba người chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sinh sống Bắt đầu lại một cuộc sống mới thì em sẽ không bị hại để phải sống đời thực vật suốt 16 năm qua như thế này. Tất cả đều là lỗi của anh. Điều anh hối hận nhất là vẫn chưa thể nào nói cho em biết một chuyện. Anh vẫn luôn yêu em. Trục Linh nghe xong đánh rơi túi đồ ăn vặt trên tay mình, đầu óc của cô choáng váng và sững sờ, hai chân của cô run dày, không thể nào đứng vững thêm được nữa. Cô vừa nghe cậu mình nói cái gì thế này? Tại sao cậu lại nói yêu em gái của mình chứ Loại tình cảm loạn luôn đến bệnh hoạn Khiến Trúc Linh nhất thời không thể nào tiêu hóa được Cơn đau đầu cũng đột ngột đến Tim cô đập như muốn nổ tung bụng bầu của cô bất ngờ quạn lên đau đớn Trúc Linh nhăn mặt lấy tay ôm lấy bụng mình Trước mắt cô mọi thứ dần dần trở nên mờ mịt và tối tăm Ông Thiện bên trong Rất nhanh chóng đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài Cũng đoán rằng người vừa vô tình nghe thấy cuộc hội thoại chính là ai. Ông vội vàng chạy ra, mở cửa nhìn thấy Trúc Linh đã ngã xuống cầu thang, máu ở giữa hai chân không ngừng chảy xuống. Cậu ta hốt thoảng. Vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trúc Linh cảm nhận được có tia sáng, len lòi qua kẽ mắt. Cô hơi nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Theo thói quen hơn 8 tháng vang thai, Cô đưa tay đặt lên bụng của mình Con Con của tôi Con của tôi đâu Cô thiểu thảo thốt lên Bàn tay cảm nhận được chiếc bụng bây giờ Đã xẹp hẳn xuống Ký ức gần nhất của cô cô có thể nhớ Là mình bị ngã cầu thang Bụng bầu truyền đến một cơn đau thắt Giữa hai chân của cô Có dòng chất lòng ướt át chảy ra Sau đó một màng tối đen Cứ bao trùm lấy tâm trí của cô Chúc Linh à Con tỉnh rồi sao Con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Con bảo với cậu. Ông thiện vội vàng chạy đến, vừa xuất sáng hỏi, vừa ấn nút gọi y tá trực. Trúc Linh chống tay muốn ngồi dậy, liền nhăn mặt ứa nước mắt bởi vì hạ thân của cô lúc này đau nhói khôn nguôi. Ông thiện vươn tay đến đỡ lấy cô. Nhưng Trúc Linh rất nhanh chóng, đã gạt phăng ra. Bởi vì dùng lực cho nên cơn đau càng ngày, càng dâng thêm mấy phần. Trúc Linh cắn môi, cắn bản. Cô không biết nói gì vào lúc này với người cậu của mình. Y tá vừa vào phòng, nhìn thấy sản phụ tình lại, còn muốn ngồi dậy nữa, liền vội vàng chạy đến giúp đỡ. Sau đó y tá điều chỉnh đầu giường bệnh, để cô có thể dựa vào chiếc gối. Chị y tá, con của tôi đâu? Lúc này đột nhiên có một luồng sợ hãi, ập đến bùa vây lấy trúc linh. Cô cảm thấy rất sợ. Cô sợ câu trả lời của chị y tá, Không như những gì mà cô mong đợi, sẵn đứa bé không giữ được. Cô đã làm mất con khi cả hai mẹ con đã gần về đến đích. Trúc Linh cay sẻ sống mũi, nước mắt của cô trực trào ra. Chúc mừng cô, là một bé trai nặng 2,9 kg. Em bé vì sinh thiếu tuần cho nên đang được nằm trong lòng ấp. Một chút nữa em bé được mang về với mẹ nhé. Cảm xúc vỡ ỏa bên trong lồng ngực. Nước mắt cô tưới xuống ướt đẫm hai gỏ má Đàng lý ra Bẻ con sẽ được nuôi dưỡng ấm áp Ở bên trong bụng mẹ thêm 3 tuần nữa Tất cả đều là do cô Do cô là một người mẹ không tốt Nếu bẻ con có chuyện gì Cô cũng không biết Bản thân mình có chống đỡ được hay không ngay sau đó có bác sĩ sản khoa vào thăm khám cho cô Bởi vì cô được mổ cấp cứu lấy thai Cho nên sức khỏe khá là yếu cần phải lưu ý nhiều hơn những sản phụ sinh tự nhiên. Sau khi đội ngũ bác sĩ và y tá rời đi một lúc, nhân viên bếp của bệnh viện mang cháo đến cho Trúc Linh. Ông Thiện nhận lấy, ông muốn tận tay đút cho cháu gái của mình ăn. Thịa cháo của ông Thiện cầm vừa đưa lên ngang miệng của cô. Trúc Linh liền nghiêng mặt đi. Sau đó cô tự mình cầm lấy bát cháo. con tự ăn được rồi, không phiền đến cậu. Nói xong cô tự mình xúc thức ăn Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này Ánh mắt của cô lập tức hẳn lên những tia ghê tở Chỉ cần nghe ông ta thở thôi Cô cũng cảm thấy buồn nôn Trên đời này làm gì có người anh trai nào Lại đi yêu em gái của mình chứ Chúc Linh này Con dự định đặt tên cho em bé là gì Bị Chúc Linh lạnh nhạt Khiến ông thiện có chút khó xử Ông bèn tìm đề tài để nói chuyện Tạm thời, con chưa nghĩ được tên gì. Cứ gọi em bé là Nemo trước đi. Cô hững hờ lên tiếng, Trúc Linh còn nhớ lúc ốm ngén, cô chỉ ăn được mỗi cá thôi. Cho nên cô chọn cái tên này để gọi cho con trai những lúc ở nhà. Chú cá Nemo trong bộ phim hoạt hình cũng là một nhân vật vô cùng đáng yêu. Ông Thiện nghe xong gật đầu đáp. Ừ, Nemo sao? Cái tên này rất dễ thương. Ông Thiện chưa bao giờ làm cha, cho nên không biết cảm giác chào đón một đứa trẻ ra đời là như thế nào. Tuy Vĩ Hạ thực sự không có chút máu mù nào với ông, nhưng tình cảm ông dành cho Lâm Anh và Vĩ Hạ là thật lòng mình. Sau đó khi bác sĩ thông báo, Vĩ Hạ và em bé đều đã an toàn vượt qua ca mổ, trong lòng ông thực sự cảm tạ trời đất. Giây phút ông Thiện nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu được bế vào lồng ấp. Trái tim khô cằn, vốn chỉ chất chứa đầy thù hận của ông Bỗng chốc như được một dòng suối nguồn tươi mát Chảy qua và xoa dịu Đứa trẻ này là con của Vĩ Hạ Cũng là cháu nội của kẻ thù Không đội trời chung với ông Đó chính là bà Đặng Bảo Thư Thế nên bây giờ, rốt cuộc Ông phải làm như thế nào đây? Theo kế hoạch của ông Thiện Đã tính từ rất lâu Ông ta làm giả giấy tờ tùy thân sau đó thay thân đổi phận mới cho Vĩ Hạ, sau đó đợi khi ông chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù mẹ con Hoàng Quân, ông sẽ gạt để đưa Vĩ Hạ đến một nơi khác sinh sống với thân phận thực sự mang họ ninh đỗ, lấy tên là Trúc Linh. Năm đó khi Lâm Anh biết ông là kẻ chủ mưu, đứng sau vụ bắt cóc Phạm Hoàng Quân, cô thực sự rất tức giận. Lâm Anh khuyên ông nên từ bỏ tất cả mọi hận thù đi, nên làm lại từ đầu đi cùng mẹ con Lâm Anh ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngoài ngọn lửa hận thù trong ông quá lớn, còn có một nguyên nhân khác khiến ông đã từ chối lời đề nghị này. Lâm Anh là em gái ruột cùng cha khác mẹ của ông đã nhiều năm không gặp, nhưng từ khi ông ra tù và tìm lại em gái, trong lòng ngày ngày qua ngày cứ dần nảy sinh thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, đến kỳ lạ. Chính bản thân ông, cũng tự mình ghê tờm và rằn vặt con người của mình. Nếu cùng mẹ con Lâm Anh ra nước ngoài sinh sống, ông sợ càng ngờ gần, sẽ càng khiến ông không thể nào khống chế được nữa. Ông không muốn làm chuyện tổn hại đến Lâm Anh. Nhưng số phận nghiệt ngã, biến cố lại ập đến. Lâm Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc ông đến bệnh viện mới phát hiện ra một sự thật bàng hoàng. Xét nghiệm máu của Lâm Anh không trùng khớp với bất cứ thành viên nào trong gia đình của ông. Và cả người mẹ kế Kết quả ADN Được ông bí mật Sau đó cũng chứng minh Lâm Anh Không phải là người nhà họ Túc Túc Vĩnh Thiện Từng là một tay giang hồ có máu mặt Cho nên mối quan hệ Cũng rất rộng lớn Rất nhanh đã cha ra được Em gái ruột thật sự của mình Đã được đánh cháo vào nhà họ đỗ Mỹ Hòa Không những cướp đi thân phận tiểu thư danh giá Còn cướp cả chồng sắp cưới Của Lâm Anh năm xưa Nhưng Mỹ Hoa là người thân duy nhất còn sống trên đời của ông, ông không thể nào nhìn em gái ruột vướng vào vòng lao lý nhiều vết xe đổ của cha và anh trai của mình. Bác sĩ nói Lâm Anh chấn thương sọ não nặng, không thể nào phục hồi, từ nay về sau e rằng chỉ sống nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc, cho rằng Lâm Anh mãi mãi, không thể nào tỉnh lại. Sau đó ông đã bí mật báo tử cho Lâm Anh, rồi đưa Lâm Anh sang nước ngoài để chăm sóc. Ông biết nếu Mỹ Hoa vẫn mang họ đỗ thì gia đình ấy sẽ có cách che chở cho em gái của ông. túc Vĩnh Thiện đã từng ước giá như ông trời cho ông biết được là mình không phải là em gái ruột sớm hơn thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Không may nữa là Vĩ Hạ đã vô tình nghe thấy những lời mà ông thổ lộ với mẹ con bé để rồi tỏ thái độ xa cách với ông. Nhưng làm sao, ông có thể giải thích với con bé rằng ông và Lâm Anh không có quan hệ ruột thịt. Vị Hạ từng vì muốn tìm ra kẻ hại mẹ nó mà bất chấp mọi thứ, kể cả việc kết hôn chớp nhoáng với Phạm Hoàng Quân. Bây giờ nếu để con bé biết được chân tướng sự thật rằng năm xưa mẹ nó đã bị đánh cháo để rồi chịu vô vàn cay đắng, ông sợ rằng vĩ Hạ sẽ giống như ông, lao vào con đường trả thù và không có hồi kết. Nghe nói Mỹ Hoa ở Việt Nam đã bị nhà họ Đỗ từ mặt sau khi bị tai nạn giao thông, còn bị cha con nhà họ Ninh chối bỏ, không còn muốn dính líu đến. Đường đường là một tiểu thư và phu nhân của những gia đình giàu có, lại có ngày lâm vào bước đường cùng này, cho nên thần trí bây giờ cũng không còn được tỉnh táo nữa. Cha con nhà họ Ninh ghét bỏ, bố thí cho chút tiền rồi tống bà ấy vào nhà thương điên. Có lẽ quả báo với Mỹ Hoa như vậy là quá đủ. Vĩ Hạ đã quên đi tất cả chi bằng cứ để cho ông gánh lấy tiếng xấu để con bé hoàn toàn quên đi những chuyện ân oán kéo dài của nhiều đời, để con bé sống một cuộc đời mới, bình yên bên đứa con trai nhỏ. Toàn bộ tài sản, ông cũng lập di chúc để lại cho Vĩ Hạ xem như ông muốn bù đắp những lỗi lầm mà nhà họ Túc đã gây nên. Chuyện hận thù giữa ông và bà Bảo Thư Chắc là đến lúc Ông nên buông xuống rồi Gần 4 tuần sau đó Trộm vía nhóc nê mô hợp sữa mẹ Cho nên trong bụ bẫm hơn Lúc vừa mới sinh ra rất nhiều Trúc Linh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mặt con Cô há miệng thốt lên mắng thầm cái tên chó đực kia Rõ ràng dáng người vô cùng cường tráng Tại sao hạt giống sinh ra Lại xấu xí như con khỉ con thế này Nước ra vào gương mặt của nhóc Nemo lúc đó, đỏ hòn, lại còn nhăn nhúm. Nhìn ngược rồi nhìn xuôi, không thấy một chút nét đẹp nào, sống của cô hết. Nhưng mà sau đó nhóc Nemo càng đến ngày ra tháng thì lại càng thay ra đổi thịt. Ôm con trong lòng cho con bú, hay lúc ngắm con ngủ, Trúc Linh phải gật đầu thừa nhận một chuyện. Tên chó được kia ắt hẳn phải là hàng cực phẩm lắm mới có thể sinh ra một bé trai. Kháu khỉnh như thế này. Xem như đỡ chi phí xin tinh trùng tốt để làm thụ tinh nhân tạo. Trước ngày đầy tháng của nhóc Nemo bao hôm, mẹ Lâm Anh của cô sau nhiều năm sống đời thực vật thì cũng chút hơi thở cuối cùng. Trước đó bà có chút cử động ngón tay, khóe môi như mỉm cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Bà có lẽ mẹ đã được nhìn thấy con gái và cháu ngoại bình an cho nên mới yên tâm đi về một nơi Vô cùng tốt đẹp. Nơi đó mẹ sẽ bắt đầu một cuộc đời đầy ánh sáng, sẽ gặp được người đàn ông thực sự yêu thương mình, sống trọn vẹn một đời rực rỡ. Chúc Linh tin là như vậy. Ở đây gia đình Chúc Linh không có bà con thân thiết, cũng như bạn bè, cho nên đám tang của mẹ cô diễn ra vô cùng đơn giản và gọn gàng. Cho cốt mẹ được gửi vào một ngôi chùa ở vùng ngoại ô. Sau khi lo chu toàn cho mẹ, cũng đến gần... Ngày đầy tháng của nhóc Nemo, cậu thiện nói đầy tháng là dịp quan trọng của một đứa trẻ, vì vậy đã dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị đầy đủ mâm cúng 12 bà mụ theo phong tục truyền thống ở quê nhà. Trục Linh nghe xong không bày tỏ thái độ gì. Trước khi về phòng, cô chợt lên tiếng hỏi cậu. Cậu có biết ba của nhóc Nemo mang họ gì không? Vĩnh Thiện hơi thoáng ngạc nhiên, pha lẫn sự sững sở. Kể từ sau khi sinh nhóc Nemo xong, Vĩ Hạ vô cùng kiệm lời. Cô hầu như chỉ trả lời khi được hỏi đến, còn đâu cô sẽ không tự động bắt chuyện, tự nhiên giống như trước kia. Im lặng một lúc, cuối cùng ông cũng quyết định trả lời cô. Phạm Hoàng Cảm ơn cậu, như vậy là đủ rồi. Con chỉ cần biết họ như vậy thôi. Ông Thiện còn chưa nói hết câu, đã bị cô cắt ngang, rứt lời cô lạnh lùng xoay mặt bò về phòng. Người đàn ông bắt cá bằng lưới đó, cô cũng không cần biết rõ tên của anh ta làm gì. Chỉ là cô muốn đặt tên cho nhóc Nemo để sau này nếu như còn nhớ lại, cô cũng tiện bề, ăn nói với anh ta, để mà đòi tiền nuôi con chứ. Ông Thiện muốn nói rõ cái tên Phạm Hoàng Quân cho cô nghe, không ngờ lại bị cô thẳng thừng phũ phàng từ chối. Xem ra Vĩ Hạ vẫn chưa lấy lại được chút ký ức nào. Ông Thiện đã từng nghĩ quên tất cả mới là chuyện tốt nhất cho cô. Nhưng nhận ra tâm tình của cô suốt một tháng qua, ông biết, không biết được rằng quyết định của mình thực sự có tốt cho cô hay là không đấy. Đêm hôm đó, ông ngồi trước bàn thờ của Lâm Anh đến tận giữa khuya, khi về phòng cũng là lúc ông đưa ra quyết định. Ngày mai là ngày đầy tháng của nhóc Nemo bà ông sẽ cho Vĩ Hạ biết Toàn bộ sự thật Buổi sáng người làm trong nhà tất bật Chuẩn bị xôi chè, bánh trái Và một số lễ vật cần thiết khác Cho mâm cúng Ông Thiện còn đặc biệt dặn dò Cửa hàng heo quay người hoa nổi tiếng nhất vùng Mang đến nhà Cho ông một con thật béo, thật tốt Để dâng lễ Khi mọi thứ đã được bày biện xong xuôi vào đâu đó Người giúp việc lên phòng để gọi Trúc Linh, bế nhóc Nemo xuống. Sau nhiều lần gọi cửa, không có tiếng hồi đáp. Người giúp việc phát hiện ra trong phòng không còn bóng dáng của hai mẹ con Trúc Linh đâu. Đồ dùng mẹ và bé ở trong phòng còn rất nhiều. Trúc Linh để lại một mảnh giấy, nói rằng mọi người hãy yên tâm. Không phải là cô đi chết đâu. Trúc Linh chỉ muốn đến một nơi khác lập nghiệp và mong rằng đừng có ai đi tìm cô. Ai ở đây thật ra, cô muốn ám chỉ, đó chính là cậu mình. Trúc Linh luôn cảm thấy tầm lợm khi ở cạnh một người cậu bệnh hoạn. Mẹ cô đã an nghỉ, cô cũng không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa. Tránh giả, mẹ kiếp, các người giam giữ vợ tôi ở đâu? Ẩm thành nháo nhào ở bên dưới truyền lên, vài người giúp việc bị can ngăn người lạ vào nhà mà bị anh thẳng tay đẩy ngã. Vĩ hạ đâu? Vị Hạ, anh đây. Anh đây. Tiền điền vĩnh thiện kia. Ông nghĩ nhà họ Phạm không thể nào tìm ra được tung tích của ông sao? Người xuất hiện chính là Hoàng Quân. Toàn thân bốc hỏa, tồn cửa bước vào nhà của ông Thiện. Cảnh tượng đập vào mắt, khiến cho anh chợt sững người. Chiếc bàn tròn đặt chính giữa nhà, đang bày biện một mâm cúng với xôi chè được nặn thành hình thù của những chú rồng con đáng yêu. ngoài hoa và trái cây... Còn có một cái bánh kem màu xanh dương Ghi dòng chữ Mừng lễ đầy tháng Nemo Như thế này Như thế này là sao Rốt cuộc là sao chứ Hoàng quân cất tường bước chân Bỗng trở nên nặng nề Đến gần chiếc bàn được bày biện mâm cúng Anh chăm chăm nhìn từng thứ lễ vật Được sắp xếp trìn chu Tầm mắt đột nhiên Như có tầng nước dâng lên phủ mờ Có một loại linh cảm thiêng liêng vô hình Giấy lên trong anh, khiến não bộ của anh bỗng nhiên kéo đến một luồng tê dài. máu chạy dần từ ngực làm căng phổi rồi điên cuồng càn quét qua tất cả mọi tế bào. Bà xã ơi! Bà xã! Là con của chúng ta có phải không? Anh lớn tiếng kêu gọi, sau đó lao nhanh đến cầu thang, được dẫn lên tầng lầu. Vệ sĩ đi theo hoàng quân rất đông, cho nên người làm trong nhà ông thiện cũng không thể nào can ngăn được. Họ chỉ đành bất lực nhìn thấy có người đang phát tiết và làm càn. Bà giã, anh đến đón em và con về đây. Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy. Bà giã, em đang ở đâu? Hoàng Quân vừa đi vừa gọi lớn như thể anh muốn để cho Vĩ Hạ dù cô bị nhốt ở xó xỉnh nào đó cũng có thể nghe thấy giọng của anh. Rượt câu cũng là lúc anh nhìn thấy ông Thiện đang mở cửa bước ra từ một căn phòng dưới tầng 1. Đứng trước mặt người đàn ông này, khiến sóng lòng của Hoàng Quân không sao yên ả. Bởi vì ông ta mà suốt 18 năm qua, anh chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Nếu như không gặp được cô, anh mãi mãi chỉ là một kẻ mang theo chứng bệnh, về tâm lý, đến suốt cả cuộc đời. Và ngoài cô ra chắc chắn trên đời, không còn một ai khác có thể chữa được vết thương trong lòng này. Chỉ có cô thôi, cô mới có thể chữa được vết thương này của anh thôi. Vậy mà ông ta, dám đưa cô đi. Nghĩ đến cô, Hoàng Quân bây giờ không còn chút sợ hãi, ngay lập tức nhào đến, túm lấy cổ áo của ông Thiện sách lên. Chuyện này là sao? Vợ tôi đâu? Anh gần giọng tức giận, tơ máu trong tròng mắt, hằn đỏ lên. Ông Vĩnh Thiện thời trai trẻ cũng là một người đàn ông có ngoại hình ưu tú, Nhưng bây giờ khi đứng cạnh Hoàng quân thì vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu. Nhà họ phạm, quả nhiên không có gì là không thể làm được, tiếc là vẫn hơi chậm chân một chút. Ông thiện gương mặt, không có quá nhiều biểu cảm, ông chậm rãi lên tiếng. Vị hạ không còn nhớ cậu, con bé cũng bỏ đi xa rồi. Ông thiện nhấc tay đưa lên một mảnh giấy, Hoàng quân vội vàng thả cổ áo của ông ta ra. Đẩy mạnh ông ta Và nhanh tay chụp lấy mảnh giấy và đọc nét chữ này đúng là của cô Trên đó ghi rằng cô mong muốn đừng ai đi tìm mình nữa Chuyện này là sao? Rốt cuộc là mọi chuyện là như thế nào? Sau đó từng chuyện lúc Vĩ Hạ bị thương Cũng được ông Thiện tường thuật lại tất cả Khi nghe đến giai đoạn cô mang thai Hoàng quân như chết lắng Nói xong ông Thiện mở cửa Dẫn anh vào căn phòng mà Vĩ Hạ đã trang trí Và mua sắm rất nhiều món đồ cho con trai Anh run dày nhìn từng thứ Tay chạm lên chiếc cũi Có treo lùng lẳng Những món đồ chơi màu sắc Sau đó cầm lên một bộ quần áo nhỏ xíu Mà cô không mang theo Trên mặt anh như có nước mắt rơi xuống Cơn đau bén nhọn từ lồng ngực đâm ra Nghĩ đến người con gái Mà anh hết mực nâng niu Lại sống những ngày tháng hờn tuổi như vậy Trái tim anh đau đớn vô cùng. Cả thế giới trước mắt bỗng dưng tối đen. Chưa bao giờ Hoàng Quân cảm thấy căm ghét bản thân mình như lúc này. Đáng ra anh phải là người bên cạnh, chăm sóc cho cô. Lúc cô bụng mang dạ chửa mua sắm tất thầy mọi thứ cho hai mẹ con cô. Nhưng tại sao anh lại vô dụng như vậy? Hoàng Quân siết chặt nắm tay, hét thật to, đấm mạnh vào tường để xả đi cơn tức giận. Trợ lý mạnh Trường phía sau muốn tên đến để ngăn anh nhưng lại không dám. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy máu chảy ra từ trên những ngón tay anh. Cuối cùng Hoàng Quân cũng chịu dừng lại chuỗi hành động bộc phát. Anh đứng chống bàn tay đầy máu me lên tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thờ gấp gáp, trở lại trạng thái bình ổn hơn. Sau đó anh chớp mắt rồi nhanh như cắt xoay người đấm vào má của ông Thiện. Ông ta không phản kháng. Bình tĩnh đón nhận cú đấm nghiêng ngà của Hoàng Quân Khỏe miệng sau đó Cũng rách một đường chảy máu Nếu sau này Ông còn dám đến gần Vĩ Hạ Thì tôi sẽ giết ông Quãng đời còn lại của ông Nên dành để suy ngẫm Về những tội lỗi Mà người nhào họ túc gây nên cho người khác đi Ông cũng đừng mơ nghĩ đến việc trả thù mẹ tôi Bằng cách thuê người ám sát tôi Tôi không còn là cậu bé 8 tuổi năm xưa Dễ dàng bị ông làm tổn hại đâu Tôi nhắc cho ông nhớ. Rước lời Hoàng Quân rút khăn tay, ở áo ra và lau vết máu. Sau đó lạnh lùng, toàn quay mặt bỏ đi. Nhưng ông Thiện đột nhiên gọi cậu lại. Khoan đã. Hoàng Quân khựng bước, muốn nghe xem ông ta rút cuộc muốn nói điều gì. Vĩnh Thiện bước lại gần, lôi từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ. Đây là con trai của cậu lúc mới chào đời cầm lấy tấm ảnh này đi. Nói rồi ông đưa cho Hoàng Quân tấm ảnh nhóc Nemo nhăn nhẻo đang nằm trong lòng ấp. Hoàng Quân nhận lấy, khóe mắt đỏ hoe, sau đó nhét vội tấm ảnh vào trong túi rồi rời khỏi nhà của ông Thiện. Căn nhà rộng lớn của ông Thiện sau đó cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng lần này, sự yên tĩnh ấy lại nặng nề như hòn đá chìm sâu dưới đáy đại dương, gợi làm lặng lẽ thu dọn mâm cúng đầy tháng. Tiếng trẻ con khóc náo nhiệt trong nhà Bây giờ chẳng còn được nghe thấy Bà Lâm Anh đã đi sang thế giới bên kia Vĩ hạ và nhóc Nemo cũng không muốn ở lại Ông Thiện suốt cuộc chẳng có lấy một người thân ở bên mình Cuối cùng ông cũng nhận ra Những hận thù mà ông luôn nuôi dưỡng Đều là những thứ hoàn toàn vô nghĩa Ông Thiện ngồi xuống bàn làm việc Lấy giấy bút ra ghi chép một số thứ Sau đó ông gọi điện cho luật sư cần dặn thêm một số việc ở trong bản di chúc Hoàng quân sau đó điên cuồng lục tung nước bạn lên để tìm kiếm vĩ hạ nhưng kết quả đều rơi vào vô vọng. Anh nghe ông thiện nói về tình trạng mất trí nhớ của cô. Liệu có khi nào cô mãi mãi không thể nào lấy lại được ký ức cô hoàn toàn xóa sạch mọi hình bóng của anh ở trong trí não và trái tim của cô. Sau đó cô sẽ gặp một người đàn ông khác Con trai của anh sẽ gọi thằng khốn nạn nào đó là ba. Cô cùng với hắn ta sinh thêm những đứa con khấu khỉnh và đáng yêu khác. Cơn ác mộng cô quấn quýt ân ái cùng với người khác, hàng đêm cứ bùa vây ám ảnh trong những cơn mê của anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ, toàn thân anh vã đầy mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn, đã thiếu vắng cô suốt 3 năm qua. 3 năm đấy. 3 năm sau, tại phòng họp của công ty Key Food, trưởng phòng Marketing Phương Linh trình bày về ý tưởng, quảng cáo mới. Dạo gần đây trên mạng có một TikToker mới nổi, rất được công chúng yêu mến. Cộng đồng mạng còn ưu ái, đặt cho cô ấy cái danh xưng Tiên Nữ Đồng Quê. kênh TikToker của Tiên Nữ Đồng Quê này chỉ mới thành lập 3 tháng, đã thu về hơn 1 triệu người theo dõi. kênh này chuyên tập trung làm nội dung về cách chế biến các thực phẩm truyền thống. Tôi nghĩ đây là một kênh tiềm năng để chúng ta hợp tác quảng bá, thậm chí là cấp điêu độc quyền cho cô ấy, live bán hàng. Đối thủ, cây food của chúng ta tháng trước đã mạnh tay ký hợp đồng với cô ấy và kết quả là bán được rất nhiều hàng. Bón sốt thịt nướng của cô ấy cháy hàng trên toàn bộ các sản thương mại điện tử lẫn các cửa hàng bách hóa, truyền thống. anchi bên cạnh hơi chố mắt. Tỷ suất người xem kênh của cô ấy tốt như vậy sao? Tỷ lệ chốt đơn, không kê khống đấy chứ. Làm trong ngành quảng cáo cũng xem như có thâm niên, An Chí biết rõ ở trên mạng có những người nổi tiếng, sẵn sàng làm già những số liệu chỉ để lấy được hợp đồng với nhà sản xuất. Phương Linh lúc này đầy những hồ sơ số liệu kênh mà cô nàng đã thu thập được đến vị trí của xếp tổng và mọi người xung quanh phòng họp. Cô nàng tiếp tục lên tiếng. Tôi có dành ra một tháng để nghiên cứu về kênh này Chắc chắn mọi số liệu đều là tự nhiên Cô ấy tuy không phải là diễn viên hay ca sĩ Nhưng có hẳn một fan cuồng đấy Các clip trên kênh của cô ấy rất chất lượng Chủ yếu là một cô gái dáng người nhỏ nhắn Nhưng lại cực kỳ tháo vát Và có thể chặt cả che đốn cả củi Công việc gì mà cô ấy không làm được hết Điều khiến cho mọi người thu hút và tò mò Là cô ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ Để che mặt mỗi khi quay hình Nhưng nghe nói rất khó Để hợp tác vượt với cô ấy, tôi muốn xin ý kiến của sếp. Nếu anh đồng ý với đề xuất của tôi, thì tôi sẽ đích thân làm việc với cô ấy. Sau đó vào cuộc họp, thì chúng ta lại tiếp tục trình bày rõ hơn về kênh và dự án hợp tác với cô ấy. Ở giữa vị trí trung tâm, Phạm Hoàng Quân sau khi xem những chỉ số, thống kê của kênh mạng xã hội đang nổi đình nổi đám này, anh hạ sớm tài liệu trên tay xuống, kiên quyết đáp. Đúng vậy, bằng mọi giá, Phải ký được hợp đồng, độc quyền quảng bá sản phẩm với chủ kênh này. Còn bà nó, Vương Việt Khải, doanh số bán hàng tháng này của công ty ông đây, nhất định phải hơn cái sốt nước thịt nhạt tuẹt của cậu. Ở căn hộ cao cấp của đoàn vi, sau khi trang điểm, cô ta ngồi lướt điện thoại trong lúc được chuyên viên làm tóc cho mình. Kể từ sau khi bị cảnh phóng viên, chụp được những hình ảnh, cô ta không giữ được sự bình tĩnh với Vĩ Hạ. Cô ta không được các trang tin tức ưu ái Nhiều giống như trước đây nữa Chắc chắn là do con khốn vĩ hạ Đã dùng danh phận con dâu nhà tài phiệt Để chèn ép cô ta Do đó truyền thông mới không dám Đi bài tâng bốc Mặc cho nhiều lần cô ta đồng ý Chi ra một cái giá vô cùng đắt đỏ Hai năm trước Dự án phim truyền hình mà đoan vi đóng Chính thức được phát sóng Cùng với thời điểm một dự án phim chiếu mạng Mà cô ta đã từng từ chối kịch bản Không ngờ dự án phim chiếu mạng kia lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Các diễn viên trong phim từ chính đến phụ và cả đội ngũ đạo diễn biên kịch đều được soi tên tuổi, nổi đình nổi đám trên các mặt báo. Trái đất này tròn hơn cô ta nghĩ. Biên kịch kiêm tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết Chuyện thể, vậy mà chính là Hiểu Lam, bạn học của cô ta và Vĩ Hạ. Sự thành công của bộ phim đó đã đưa nữ chính từ một diễn viên vô danh sau một đêm trở thành ngôi sao Được yêu thích nhất mạng xã hội Trong khi đó bộ phim truyền hình Của Đoan Vi Thì một chút bọt sóng Cũng không hề thấy gọn lên Rất rất lâu rồi Đoan Vi không tiếp cận được với Phạm Hoàng Quân Để có thể lén lút Đi bài dựa hơi vào anh ta nữa Cô ta từng nghe trợ lý nói rằng Hoàng Quân quảng lúc càng Làm việc không có điểm dừng Cô ta cũng nhờ người thăm dò một chút Trong công ty Key Food Và biết rằng vĩ hạ đã ra nước ngoài để học tập và tu nghiệp. Đoàn vi nhớ lại chuyện cô ta bắt gặp một thai phủ có ngoại hình giống hệt với Vĩ Hạ. Theo như những bức ảnh mà cô ta đã thuê người chụp trộm và gửi về, suốt thai kỳ người con gái đó chỉ lui tới khoa sản của một mình, trong biểu cảm trên gương mặt cũng hiện lên rất nhiều nét buồn thầm kín. Đoàn vi từng nghe nhóm của Thủy Vân kể lại chuyện Hoàng Quân chi hẳn tiền tỷ để bay cầu chúc mừng sinh nhật Vĩ Hạ. Nếu như người con gái mà anh ta yêu chiều như vậy có thai, theo lý mà nói, anh ta đổi lên đầu còn không hết. Tại sao lại bí mật tống vĩ hạ ra nước ngoài chứ? Còn mặc kệ cô ta bụng mang dạ chửa tự sinh tự diệt. Chuyện này thực sự là quá nực cười. Đàn vi thầm suy luận. Chắc chắn còn khốn vĩ hạ, đã làm ra chuyện gì đó lăng loàn sau lưng Phạm Hoàng Quân, cho nên anh ta mới tuyệt tình đến như vậy. Sau đó vì vẫn chưa ngôi ngoai được mà lao đầu vào công việc để khỏa lấp tổn thương. Nhà họ Phạm danh tiếng giàu có ba đời Cũng không thể nào rêu rao ra bên ngoài Con trai độc nhất Bị con dâu cắm sừng Đứa cháu trong bụng Lại không phải là giọt máu ruột thịt của bọn họ Cho nên chỉ còn cách Ép Vĩ Hạ dùng thân phận mới tên là Linh Để không dính dáng gì đến bọn họ E rằng qua một thời gian nữa Nhà họ Phạm sẽ cưới về một cô con dâu khác Cho mà xem Nghĩ đến chuyện này Khiến đoàn vi cảm thấy sung sướng Và hà dạ vô cùng Còn danh vĩ hạ ngoài mặt Thì ra vẻ thanh cao lắm Hóa ra cũng chẳng hơn ai Cũng là cái ngữ Đàn bà chắc nết Bây giờ chỉ cần đoan vi Tìm được một kịch bản thật sự đột phá Cô ta còn lo Sẽ bị con khốn đó Lấy danh nghĩa con dâu nhà tài phiệt Để chèn ép hay sao Không còn lo nữa đâu Rồi cô ta sẽ tìm lại ánh hào quang Cô ta sẽ cho bọn phóng viên chiết tiệt Ngày hôm nay dám ngó lưu cô ta một lần nữa, nếm mùi phải săn đón, quỵ lụy dưới móng chân của cô ta là như thế nào? tiền nữ đồng quê, cho tụi em xem mặt đi ạ. Trợ lý của đoàn vi trong lúc ngồi đợi thì bấm điện thoại xem mạng xã hội bởi vì quá phấn khích mà cuồng nhiệt thốt lên. Đoàn vi dạo gần đây cũng nghe qua cái tên hiện tượng mạng mới nổi. Phiền live stream ở đoàn vi được một nhãn hàng mời đến tham dự Thậm chí còn không đạt được một nửa số mắt xem so với kênh của tiên nữ đồng quê. Các nhãn hàng nhất là thương hiệu kinh doanh về thực phẩm đều đang tranh nhau muốn mời vị tiên nữ này hợp tác quảng bá. Người này rốt cuộc có điểm gì? Lại có thể cuốn hút khán giả đến như vậy. Ngay cả trợ lý của đoàn vi cũng gia nhập vào hội phan cuồng hóng chờ ngày tiên nữ lộ mặt cho công chúng được chiêm ngưỡng. Đoàn vi chán ghét, ném điện thoại của mình xuống bàn. Giọng sặc mùi đố kỵ, lên tiếng. Tiến hữu cái gì? Có thể cô ta xấu như ma, nên mới phải làm ra bộ thầm bí. Không chừng cô ta mà quay clip tháo khăn che mặt xuống. <cười> Bao nhiêu fan lại quay xe thành anti-fan hết đi chứ. Giành tiếng của đoàn vi không còn hot như xưa, cho nên nhìn ai nổi hơn mình dù chỉ là một chút, đều cảm thấy gai mắt. Hôm nay cô ta trang điểm lồng lộn, cũng là để đến một buổi tiệc cùng với các nhà đầu tư. Cô ta muốn tìm cơ hội nhằm xin một vai diễn trong một dự án phim điển ảnh Cổ trang tiềm năng Cô ta đã thăm dò về dự án này Nghe đầu cô kinh phí đầu tư rất khủng Dự án đang chuẩn bị vào giai đoạn tuyển chọn nhân vật chính Chị xem đi Hôm nay tiên nữ lên rừng bẻ măng sau đó còn đi hái trẻ Ôi! Khảnh rừng núi đồi trẻ mới thơ mộng làm sao Xem chữa lành lắm chị ạ Người trợ lý như không thèm để tâm đến lời của đoan vi Lại tiếp tục suyết xoa khen ngợi, sau đó còn đưa điện thoại đến gần để Đoan vi cùng xem. Đoàn vi thái độ không vui, cầm điện thoại từ tay của người trợ lý, rồi tự mình xem. Cô ta muốn xem thử vị tiên nữ này có cái gì hay ho mà mọi người lại phát cuồng, theo dõi nhiều đến như vậy. Đoàn vi lúc này hơi trừng mắt, hơi sững sở. Tiên nữ đồng quê, trong clip, dáng người thanh thoát trang phục dịu dàng, tùy băng đèo lội suối làm vườn nấu ăn, nhưng nước da của người này vẫn vô cùng trắng sáng. Đoàn vi xem đến cảnh người này phơi trẻ, bên cạnh còn có một chú chó cỏ, màu vàng đang nằm phơi nắng. Những đoạn clip của tiên nữ đồng quê hầu như đều lồng nhạc nhẹ nhàng mà rất hiếm khi có tiếng nói. Bất chợt có một người nông dân vác quốc đi qua, tiện thề chào hỏi tiên nữ. Cô đang chăm chú phơi trẻ thì ngừng mặt vui vẻ đáp lại. Nghe được giọng nói của người này, đoàn vi đoán chắc 90% là ai ở phía sau lớp mạng che mặt. Trong lòng đoàn vi bỗng trào sôi lên hai luồng cảm xúc, một là ghen tị, hai là hả hê. Và muốn biết rõ bộ mặt ẩn giấu của người này, đó là một chuyện hết sức dễ dàng. Đoàn vi thảy điện thoại lại cho trợ lý, sau đó nạc danh chuyển tiền cho một số phóng viên, truyền săn tin bẩn. Nói rằng gương mặt của tiên nữ đồng quê Đang là đề tài nóng nhất Ai cũng quan tâm muốn biết Nếu như bọn họ săn được ảnh đời thường của tiên nữ Chắc chắn sẽ thu hút Được một lượng lớn người truy cập Đoàn vì nhách xéo khóe môi đắc chí Để xem một khi Tin tức tiên nữ bí mật Sinh con ở nước ngoài lộ ra Tiên nữ có còn được Cộng đồng mạng tung hô Và ngưỡng mộ hay không <cười> Vĩ hạ ơi là vĩ hạ Không phải cậu từng nói với tôi, những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất có thể sau này cũng chính là những người đạp thần tượng xuống tận đáy của xã hội hay sao. Vậy thì ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu được nếm trải cái cảm giác đó trước tiên. Hạ bệ tôi ư, còn lâu. Thị trấn Lạc Dương, căn nhàu gỗ với xung quanh là mảnh vườn lớn, nằm trên một ngọn đồi mộng mơ là nơi Trúc Linh thực hiện những thước phim. Để xây dựng kênh mạng xã hội Đúng là Cô có chứng chỉ đầu bếp ở nước ngoài Lại có kinh nghiệm quản lý Và làm truyền thông Cho nên cô thành công vang dội Và dự án của cô Không nằm ngoài những dự liệu của cô Sau khi rời khỏi nhà của cậu mình Trúc Linh di chuyển sang Malaysia Để sinh sống và lập nghiệp Thời gian đầu vì nhóc con Nemo còn quá nhỏ Cho nên cô chỉ có thể làm công việc Bán ý tưởng trên mạng Sau khi Nemo được 6 tháng tuổi, dù không nỡ xa con, nhưng cô phải nuốt nước mắt tìm bảo mẫu trông hộ con để cô ra ngoài tìm kiếm việc làm. Trúc Linh ở nước ngoài, cô làm qua vô số công việc, từ nhân viên tạp vụ cho đến nhân viên bán hàng hay phụ bếp ở một số quán ăn. Sau 2 năm lăn lộn ở Malaysia, cô cũng leo lên được vị trí, quản lý một nhà hàng với mức lương khá khá. Sau khi có công việc tạm thời ổn định, cũng là lúc nhóc Nemo bước vào giai đoạn tập nói nhiều hơn. Mỗi ngày Chúc Linh chỉ có mấy tiếng buổi tối ở bên cạnh con. Cô sợ con nói tiếng của người dân tộc khác mà quên mất tiếng mẹ đẻ. Suy nghĩ suốt năm ngày trời cuối cùng, Chúc Linh quyết định mang con trai về nước và làm lại từ đầu. Cô còn nhớ trước đây cậu thiện nói rằng bọn cô sống ở tỉnh Đông Linh, cho nên Chúc Linh đã lên mạng xem rất nhiều video về nơi này. Không hiểu sao cô đặc biệt yêu thích thị trấn Lạc Dương. Sau đó khi vừa mới về nước, cô liền mua ngay một mảnh vườn để xây dựng kênh nấu ăn truyền thống, mang phong cách đồng quê. Sự phổ biến của mạng xã hội giúp Trúc Linh kiếm được rất nhiều tiền nhờ quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên phương châm làm việc của cô luôn chú trọng nhất ở chất lượng của sản phẩm. Cô phải trực tiếp kiểm tra đánh giá, sau đó mới quyết định có nhận hợp tác với nhãn hàng hay không. Thời gian đầu một mình cô tự làm tất cả, Nhưng bây giờ cô đã có thêm một người trợ lý và một nam nhân viên chuyên quay phim và dựng hình. Bọn họ đều là những người thuộc thế hệ trẻ, vô cùng năng động và sáng tạo. Trợ lý mang từ ngoài vào một thùng sản phẩm của nhãn hàng mới gửi đến. Chị ơi, kỳ phút gửi cho chị sản phẩm mẫu, em thấy có nước mắm mắm tôm, bốn biến khô bánh tráng. Bên đấy nói mình cứ báo giá, bao nhiêu bọn họ cũng đồng ý hợp tác đi ạ. Trúc Linh sau khi cởi mạng che mặt thay trang phục khác cô khoác thêm áo ấm vội vàng vừa rời đi vừa nói với trợ lý em cứ để lên kệ cho chị nhé buổi tối chị xem qua nói xong cô ba chân bốn càng leo vào xe khởi động máy rồi đánh vô lăng chạy mất một lúc sau đó ở trường mầm non nhóc Nemo là đứa trẻ cuối cùng ngồi lại trong lớp gương mặt phúng phính buồn thiêu của nhóc khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đến lập tức hấn hở sáng bừng lên Nhóc quên luôn cả ba lô mà đứng dậy chạy đến, ôm chầm lấy chân của mẹ. Trục Linh bế con trai lên, thơm vào chiếc má bánh bao của con. Mẹ xin lỗi nhá, mẹ lại mải làm nên là quên mất việc đón Nemo của mẹ. Hôm nay mẹ nấu à, sốt thịt bằm và Nemo thích ăn nhá. Nhóc còn nở một nụ cười tươi giói, không một chút giận dỗi, gật đầu với mẹ. Vâng ạ, con còn muốn ăn kem sô-cô-la cơ. Nhưng mà con đang bị ho Đợi khi nào Nemo không còn ho nữa Mẹ mua kem sô-cô-la cho con Có được không nào Cô dịu dàng nói với con trai Ánh mắt đông đầy yêu thương Ăn kem màu trắng mẹ nhé Con muốn ăn hai kem cơ Được được, khi nào mà con hết ho Chúng ta ăn luôn cả hai kem nhé Vâng ạ Nhọc Nemo vui vẻ ôm cổ của mẹ Mà không mè nheo thêm nữa Trục Linh sau đó nhận lấy ba lô của con Từ cô giáo Không quên xin lỗi vì để cô giáo phải đợi mẹ lâu như vậy. Trúc Linh nói với cô sau này sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đến đón con đúng giờ. Trúc Linh bế con ra xe, cô hoàn toàn không biết những hình ảnh của hai mẹ con đang bị một tay săn ảnh lén lút chụp trộm. Buổi tối sau khi đọc sách và cho nhóc Nemo đi ngủ xong, Trúc Linh tiếp tục quay lại xử lý công việc. Vừa làm cô vừa mồm một bộ phim trên iPad để xem. Từ hồi Trúc Linh bắt đầu đi học thêm và làm việc lại sau khi cô bị tai nạn mất trí nhớ, cô cũng không có thời gian để xem phim. Thói quen này chỉ mới vừa được thiết lập lại mấy tháng đây kể từ khi cô về nước. Nói là xem phim, nhưng thật ra có nhiều lúc cô không để ý lắm đến tình tiết, chủ yếu là có âm thanh cho vui cửa vui nhà. Kế hoạch sản xuất video sắp tưới của Trúc Linh có một món gà là gà nướng cơm lam, Món này ngoài muối lạc là tự làm để ăn với cơm Thì còn rất nhiều Thêm muối ớt lá é e để chấm với gà Trong danh sách hàng mẫu được gửi đến từ các nhãn hàng Trúc Linh nhìn thấy Có hai công ty Có loại sản phẩm muối này Trợ lý của Trúc Linh Đã sắp xếp hàng mẫu trên kệ đâu vào đó Cho nên rất nhanh chóng Cô lấy ra hai lọ Đó chính là của hai thương hiệu KL và Key Food Trúc Linh không chút ngần ngại nếm thử từng loại Kết quả cô phải công nhận rằng vị muối của cây phút ngon hơn chỉ thua loại tự làm truyền thống chỉ có một chút mà thôi. chúc Hà, con chỉ cần vờ mất đi trí nhớ sau đó thay chị con gà về nhà họ phan. Đợi khi nào chị con hoàn toàn bình phục chúng ta sẽ đổi lại vị trí. Tiếng nhân vật của người mẹ trong phim truyền ra Chúc Linh nghe được chợt dừng lại công việc của mình. Cô ngẩn mặt dịch truyền tầm nhìn Nhìn chằm chằm vào màn hình iPad Đột nhiên Trúc Linh Có cảm giác gì đó rất quen thuộc Không lẽ nào bộ phim này Cô đã từng xem qua ở đâu rồi sao Hội thoại lại tiếp tục Mẹ à Anh ấy là vị hôn phu của chị gái Nếu anh yêu chị thật lòng Chỉ cần mẹ nói ra sự thật Anh ấy sẽ đồng ý Đợi cho chị ấy tỉnh lại Kết hôn cùng với chị Chúng ta không nên lừa dối người khác như vậy Hàng mày lá liễu của Trúc Linh cau lại Thái dương của cô giật lên mấy cái liên hồi Không thể nào Bộ phim này chỉ mới được ra mắt cách đây 2 năm Thời điểm đó cô luôn bận Lăn lộn mưu sinh ở nước ngoài Chắc chắn là cô chưa từng xem qua Trúc Linh dày dày chán Sau đó lắc đầu rồi tiếp tục quay lại kiểm tra lọ muối é Của thương hiệu Key Food Lá é ở những thành phố khác Không phải lúc nào cũng dễ dàng mua được Cho nên cô đánh giá Đây là một sản phẩm rất tiềm năng Trúc Linh ghi chú vào ô chọn sản phẩm Ngày mai cô sẽ bàn giao cho trợ lý Thương lượng hợp đồng với công ty Key Food. Sau khi làm thêm một số việc nữa Trúc Linh thay vì đi ngủ Lại tiếp tục vừa uống trà Vừa xem bộ phim Bộ phim có tựa đề Mơ ngày có em Thực sự khiến cho cô bị cuốn hút Chỉ muốn nhanh chóng Kể cho xong hết nội dung của bộ phim này Tuy là diễn viên mới Nhưng em ấy rất hợp với hình tượng nhân vật Trúc Hà của tao. Giọng một cô gái vang lên trong đầu của Trúc Linh. Cô đang xem phim, bỗng nhiên phải nhắm mắt lại. Dường như đây là một đoạn ký ức vụn vỡ. Mà trong quá khứ, cô bây giờ đã lãng quên. Đêm đã khuya, Trúc Linh chỉ mới cày được một phần ba bộ phim. Cô lại cảm thấy đầu của mình dâng lên một cơn đau nhức Cô tắt iPad và quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Một tuần sau đó, hợp đồng giữa cô và Key Food tiến triển thuận lợi, bên Key Food thậm chí còn trả cho cô gấp đôi con số để đổi lấy, xuất ưu tiên sản xuất video cho bọn họ sớm nhất có thể. Ba ngày sau đó, video lên rừng chặt tre của Trúc Linh mang về nấu cơm lam trở nên thịnh hành, mối ớt lá é của Key Food được nhà nhà săn lùng người người tìm kiếm. Đội bán và giao hàng của công ty liên tục rơi vào trạng thái quá tải. Phòng Marketing hân hoan ăn mừng chiến dịch truyền thông thắng lợi vô cùng lớn. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Hoàng Quân đang chăm chú, xem một sấp tài liệu báo cáo về tình hình xuất khẩu tương ớt sang thị trường Mỹ, thì có tiếng gọi cửa. Sau đó trưởng Bộ phận Kinh doanh Thương mại Điện tử xin phép bước vào. Anh ta muốn xin chữ ký của sếp vào bản hợp đồng hợp tác livestream với kênh Bếp Trên Đồi. Vì sự thành công vượt ngoài mong đợi từ video, đính kèm sản phẩm. Keyfood muốn thừa thắng xông lên, cấp thêm ưu đãi độc quyền cho tiên nữ đồng quê để livestream bán sản phẩm. Hoàng Quân đã nghe qua kế hoạch trong cuộc họp gần nhất, anh nhận thấy kết quả của hot TikTok này thực sự mang lại cho công ty, anh đón nhận lấy hợp đồng, ký tên rồi giao cho cấp dưới tiếp tục triển khai làm việc. Trước ngày đại hội siêu giảm giá, Mà Trúc Linh livestream bán hàng cho Keyfood, buổi chiều cô đến trường mầm non để đón con trai. Thì nghe cô giáo dặn dò một số chuyện. Chiều mai thứ 7, nhà trường có tổ chức lễ hội văn nghệ và ẩm thực cho các bé, mẹ nên nên sắp xếp chút thời gian đến tham dự cùng bé và xem tiết mục của con à. Trúc Linh cũng không biết cô có kết thúc livestream kịp lúc để đến trường hay không, tuy nhiên, cô vẫn nhẹ nhàng. Dạ vâng cô giáo, nếu như sắp xếp được thời gian, mẹ sẽ đến ạ. Nói xong Trúc Linh cầm túi đồ mang theo trên tay đưa cho cô giáo. Đây là hồng treo gió mẹ tự tay làm, biết cô giáo sang tuần chuyển công tác về thành phố lớn, mẹ muốn tặng cô thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn cô chăm sóc Nemo trong suốt thời gian qua. Cô nhận cho mẹ vui à? Cô giáo không khách sáo, liền vui vẻ đón nhận món quà nhỏ của phụ huynh. Hai mẹ con sau đó chào cô giáo rồi cùng nhau nắm tay về. Trúc Linh thấy cô giáo rất là quý, cho nên mới thật lòng muốn tặng quà chia tay cho cô cũng không biết cô giáo mới của Nemo là người như thế nào ngôi trường mầm non tư nhân này thuộc hạng đắt nhất vùng giáo viên chắc hẳn cũng phải được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng mong là cô giáo mới cũng là một người đầy nhiệt huyết và yêu thương trẻ con Trục Linh sau đó cố gắng xua đi những luồng suy nghĩ lo lắng hơi thai quá cô vui vẻ rắt tay con trai ra xe và về nhà Sáng hôm sau, theo kế hoạch, thì Trúc Linh sẽ bắt đầu livestream vào lúc 12 giờ trưa. Trúc Linh vốn không thích những viên livestream quá trợ bố ồn ào, thay vào đó cô xây dựng hình ảnh khác biệt bằng cách sẽ vừa nấu ăn, vừa thông qua đó giới thiệu để bán sản phẩm. Buổi sáng cô đưa nhóc Nemo đến trường xong thì trở về nhà để kiểm tra lại mọi thứ trước viên live. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự ven sông của Phạm Hoàng Quân. Mạnh trường trong lúc đợi Hoàng Quân ra để đưa anh đến công ty Thì tựa người vào thân xe, đứng xem điện thoại. Vừa xem vừa tùm tìm cười mỉm chi. Không ngờ, thời buổi hiện đại này còn tồn tại một người phụ nữ hoàn hảo như tiên nữ đồng quê đó. Tuyên luôn đeo mạng để che mặt, nhưng chắc chắn phải là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đã vậy còn hệt như nàng tấm, cái gì cũng làm được. Người đàn ông nào chiếm được trái tim của cô tiên nữ này, ắt phẳng phải có phúc tổ, ba đời cộng lại thì mới may ra. Mạnh Trường xem xong một đoạn clip thì tiện tay ấn thả tim mãi không thôi. Sau đó cậu ta còn ấn vào ô bình luận cặm cụi, gõ một dòng. Liêu xấu anh đi. Khi nào bố cần có con rể thì gọi cho anh nhé. Nhưng còn chưa kịp gửi đi bình luận một gương mặt đằng đằng sát khí từ đâu áp đến bên cạnh. Ôi giật cả mình. Xếp ạ, anh đến từ bao giờ đấy ạ? Ừ, có bạn gái rồi sao? Không, em làm gì... Đã có bạn gái đâu? Cậu thực sự là chưa có bạn gái, nhưng cho dù có thì cậu sẽ nói dối sếp là chưa có. Cậu sợ trong lòng sếp, vận Trường nuôi ngoài được chuyện của phu nhân vào hơn 3 năm trước. Cho đến nay, hai người vẫn hoàn toàn mất liên lạc và chưa tìm thấy nhau. Anh xem đi, đây là tiên nữ đồng quê, đây này, là thần tượng, không phải là bạn gái của em đâu. Vừa nói mạnh Trường vừa chỉa điện thoại ra để chứng minh lưu số của anh đi ấy. thị lực của Hoàng Quân được xếp hạng tốt những dòng chữ lý nhí trong ô gõ bình luận vẫn chưa kịp gửi đi đã nhanh chóng bị anh đọc hết sau đó anh nói tiếp tại sao trước đây tôi không biết cậu cũng có năng khiếu thả thính như thế này nhỉ em ý à em chỉ đùa một chút trên mạng thôi mạnh trường cười xòa nhanh tay xóa dòng bình luận còn chưa kịp gửi Nhờ tiên nữ mà doanh số bán ra tháng này của công ty tăng vọt. Xếp, quả nhiên anh đúng là có con mắt làm kinh doanh. Ôi, có thông báo tiên nữ mới đăng tải video làm bánh khoai mì mới nhất đi ạ. Mạnh trường câu sau, thái độ khác hẳn với câu trước. Dứt lời liền ấn cho khung hình bình luận của mình hạ xuống. Sau đó mặc kệ Hoàng Quân đang đợi cậu. Mạnh trường không nhịn được nhất quyết muốn xem ngay cho nóng. Video mới được tung lên. Mạnh trường tỏ ý, bốn rủ Hoàng quân xem cùng. Xếp xem này, đi đào khoai mà thật là xinh đẹp. Cậu vui vẻ còn chưa được 3 giây, đang xem đến đoạn tiên nữ liền bị Hoàng quân ngang ngược giật lấy điện thoại. Ngay lập tức đôi đồng từ sâu hút của Hoàng quân dãn ra hết cỡ. Anh căng mắt nhìn chủ kênh đã hợp tác với kỳ phút trong suốt mấy tuần qua.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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 12 của câu chuyện thì mọi biến cố của cô gái tên là Vĩ Hạ thực sự không thể nào đánh gục được cô có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hiểu lầm nhưng đều khiến cho cô có thêm sức mạnh để sống tiếp cùng với con trai và ngày hôm nay thì sau khi mà có một sự nghiệp vững vàng thì cô liệu rằng có gặp lại Hoàng Quân hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cũng tiếp tục lắng nghe tiếp tập 13 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai